Trường bị mặc ì gì n nhận thôn hổ cả thuật đánh bại. Đệ tứ hổ cả khai sáng sẻn gẳng chiến tranh chính sẻn gẳng nổ nì sẻn gẳng kinh ngạc đứng lên. h hổ thuật hổ khai thuật, tham thấy hạ thậm chí khách tứ tệ mắt biết cổ cả cả các quốc giả quá quý đều Đệ đã bại. ạ lại gia giả giả gia sao ra, làm là m dù không biết vì sao nhưng dịch thần ở m i nạ tô đại nhân mở rộng ra giả sẻn gẳng không lâu sau về sau liền học xong một chiêu này đoán chừng là chính hắn tài hoa hơn người đi áp dẻm xi、si、bị sau khi kinh ngạc lập tức bình phục lại nếu dịch thần học xong một chiêu này dạy cho đệ tử của nàng cũng rất bình thường chỉ là để cho ta không nghĩ tới lấy cả c ả xỉ thiên phú đều học tốt một đoạn thời gian mực có học được giả sẻn gẳng tạ ệ gì mực có nhỏ như vậy liền học xong s a gì gẳng xem thấu thể thuật ảo thuật nhận thuật thiên lý nhãn mắt cứu một mạng a u chỉ hạ ít chia phóng xuất r a giả sẻn gẳng oanh phi vũ c h í ít chia tạ ệ gì không có nửa điểm vui sướng bị đánh bay đủ chỉ hạ ụt chĩa bùn một tiếng biến thành một miếng gỗ tệ ạ dỉ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt toàn bộ không gian phóng phật đều sinh ra cải biến tựa như thân thể của hắn trở nên trầm trọng cực kỳ đồng thời một cỗ chuyên môn khắc chế phong độn hỏa diễm ở bằng không ở trên thân thể của nàng b ố c cháy lên ngươi h ảo thuật so với phía trước cường đại rồi rất nhiều tệ ạ dỉ phóng phật không có cảm giác được hỏa diễm thiêu thân động tác của ngươi cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều ưu trí hạ ít chìa xuất hiện tại hắn k h ô trước mặt danh trước ở ta phong thích ảo thuật phía trước cũng đã lưu lại ảnh phân thân sao ba ở trong mắt người khác đánh bay ưu trí hạ ít chìa về sau liền không động đậy nữa tệ ạ gì đ ỗ n g nhiên biến thành một đoàn yên v g ụ chúng ảo thuật sao biết ưu trí hạ ít chìa ảo thuật vô cùng sắc bén người trước tiên kịp phản ứng ngươi cảm thấy nhược điểm của ta là cận chiến thật sao tệ ạ gì thanh nhâm đ ỗ n g nhiên c h u y ể n nhân ưu trí hạ ít chìa bên thai như vậy ta liền theo ngươi đánh một chút cận chiến đi thanh âm cùng động tác phóng phật đồng bộ đến một dạng ưu trị hạ ít chia hất tay một cái cũng không quay đầu lại thế nhưng mỗi một đạo trong quân kiếm lại vô cùng tình chuẩn bắn về phía tệ ạ gì thân thể từng cái trí mạng địa phương xoẹt tệ ạ gì lạnh lùng cười vung phong thần phiến hết thạy xù d i k é n đều bị thổi bay đồng thời tốc độ của nàng đ ỗ n g nhiên so với phía trước nhanh hơn gấp đôi không thôi trong nháy mắt liền vọt tới ủ trì hạ ụ t t r ĩ a trước người một viên dạ s ẻ n gẳng chiến áp đi qua thân thể bị lôi độn chả cờ dạ hoạt tính hóa sao ủ trì hạ ụ t chĩa xạ dị gẳng đột nhiên hướng về trung gian điểm đ è n co giúp lại xê di dở dê dưới thân thể hướng về sau một bên tránh ra dạ s ẻ n gẳng cũng trong lúc đó hắn đã hoàn thành kết lớn ở khoảng cách gần tỉnh tình h ư ớ n g bên dưới há mồm liền muốn phun ra một cô hòa diễm thì ra là thế xem ra ngươi điện tệ ạ gì ba mươi ngày không chỉ là vì để cho nàng bồi dưỡng được chiến đấu như vậy bản năng đồng thời cũng là để cho nàng ở lĩnh hội lôi độn trả cờ giả thần bí t ù nã liễu nhiên nhìn dịch thần ta liền biết ngươi sẽ không cảnh không công tuy là nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lôi độn tính chất biến hóa nhưng cũng sẽ bước đầu vận dụng lôi độn trả cờ giả đối với mình thân thể tiến hành hoạt tính biến hóa đ ể cao mạnh tốc độ phản ứng lực lượng trừ phi đối mặt thể thuật người phong khoáng lạc quan bằng không tệ ạ gì cận chiến không còn là nhược điểm xem t h ấ u ba viên câu ngọc bình tĩnh nhìn chăm chú vào phần thắng mà cầm lên dạ xén g ặ n g nhìn chăm chú vào viên kia dạ xén g ặ n g nhìn chăm chú vào tệ ạ gì cái tay còn lại cầm phong thần phiến quân câu ngọc đống nhiên nhất c h u y ể n u trị hạ ít c h ĩ ở miệng phun ngọn lửa đồng thời một bả phi tiêu v a n g ra ngoài đập vào phong thần phiến bên trên phong thần phiến tốc độ tiến tới nhất thời chịu đến cách trở ưu chỉ hạ ụy triệ phong thích hỏa độn tốc độ không chút nào không chậm hết lần này tới lần khác giả xẻn gẳng công kích lộ tuyến đã bị tam câu ngọc tả luân mắt thấy xuyên đồng thời dự đoán trước lần này ưu chỉ hạ ụy triệ nhìn như mạo hiểm trên thực tế lại chiếm hết ưu thế kết thúc không ít thực lực cường đại người nhìn thấu điểm này một đám xa nhẫn r ồ n r ậ p vì tệ ạ gì lau mồ hôi một cái rất nhiều người đều cho rằng tệ ạ gì gặp nguy hiểm ưu chỉ hạ ụy triệ hỏa độn phải thả ra thành công thời điểm ưu t r ì hạ ít chĩa bản thân sắc mặt lại đ ố n g nhiên đại biến phanh ưu t r ì hạ ít chĩa kêu lên một tiếng đau đớn thân thể nhất thời không ngừng lùi lại hai chân tuy là nỗ lực giữ vững thân thể nhưng vẫn là bị đánh lui bày bắt bộ tốc độ nhanh hơn rõ ràng xem thấu à, lẽ nào xạ dỉ gẳng không có xem thấu ưu t r ì hạ ít chĩa kinh hãi nhìn tệ à gì, trận lập tức phản ứng kịp không phải xạ dỉ gẳng không cách nào xem thấu là của ta thân thể trở thành không đủ sức xạ dỉ gẳng căn bản là không có cách đem xạ gì gẳng lực lượng phát huy đến cực hạn tạo thành hiện tại mắt nhìn xuyên nhưng thân thể lại không phản ứng kịp xấu hổ tình cảnh quả nhiên đúng như vậy tệ ạ gì trong mắt tinh quang loay lên thân thể hơi búng một cái trong lúc đó đã đuổi kịp ủ trí hạ ít chia trực quyền trực í c h chân phải chắc thích đi qua thấy được không đúng đây là động tác giả ủ trí hạ ít chia thân thể mới vừa có phản ứng chuẩn bị đi hóa giải có thể tệ ạ gì động tác lại bỗng nhiên biến đổi đá r a chân phải biến thành bước ra đi giẫm ở trên mặt đất xoay thân thể đi tới ưu chỉ hạ ụy t r ĩ a bên cạnh thần mà trực kích đi ra nắm tay cũng là theo thân thể vặn vẹo như thiết roi một dạng quất tới phanh ưu chỉ hạ ụy t r ĩ a thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài lúc này đây càng là ở giữa không t r ú n g còn không có ngã xuống đất dùng các ngươi đệ tứ hổ cả khai phá gia t h u ậ n đánh bại các ngươi cổ nổ hạ ụy ra cái này một loại cảm giác thật không sai tạ g ì hai chân mua đạp di chuyển đồ y sa tờ đến ủ trì hạ ụ t chĩa trước mặt đoạt t ạ i hắn rơi xuống dưới phía trước tay cầm một viên dạ s ẻ n gẳng muốn lần tới ta đại biểu ủ trì hạ ụ t chia bỏ quyền một giọng nói truyền khắp bốn phía đồng thời một đoàn côn trùng phóng phật đột nhiên xuất hiện một dạng đem ủ trì hạ ụ t chĩa thân thể nâng cao hơn một chút x à o rượu tránh thoát dạ s ẻ n gẳng lúc đầu nhất định sẽ bị dạ s ẻ n gẳng đánh chúng ủ trí hạ ụy chia thành công tránh được một kiếp á c dẻm si b ị bảo vệ ủ chỉ hạ ít trĩa sau đó không có nhân cơ hội xuất thủ ngược lại ở cứu ủ chỉ hạ ít trĩa sau đó những con trùng này liền biến mất không thấy phóng phật hắn chưa từng có xuất thủ qua một dạng h i ệ n nhiên hắn hết sức thông minh xuất hiện ở quân đồng thời trước hô to bỏ quyền đồng thời cũng vẹn vẹn chỉ là ra quân để lúc đầu muốn trọng thương vũ trí ít trĩa tránh được một kiếp lại lập tức không hề động thủ t gì nhưng là đem ngươi thói xấu đều học Thu nạ nhìn ạ n thoáng qua sắc mặt rất khó nhìn cỡ t i nạ dùng người khác thôn hổ cả khai phá ra thuật tới đánh bại người khác thôn ní d a như vậy sự tình ngươi nhưng là thường thường làm đừng nói ta dường như sẽ viết luân nhãn cũng sẽ phục chế người khác thuật tựa như dịch thân hết trô nói rồi như vậy sự tình ta liền làm qua một lần mà thôi ngươi là không phải sẽ viết luân nhãn nhưng có so với xạ gì gẳng đáng sợ hơn địa phương d u nạ cười nói cầu thả cầu vợt tốt